Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 20 Dành chỗ nằm. Vào cửa hông, xuyên qua một cái ngõ nhỏ thật dài, lại đi qua hai cánh cửa đến một cai sân giống như thường thấy ở tứ hợp viện. Có hơn 10 nữ tử đang đứng trong viện nghe một phụ nhân chừng 50 tuổi nói gì đó. Thấy các nàng tiến vào, phụ nhân kia ngừng lại tiến lên đón. Nhìn nhìn bọn họ một lát rồi cười nói với Mai Quản sự Vơ U, v Quy Quy, vặn thêm mấy người này nữa là đủ 16 nữ tử, tám người một phòng, an bài các nàng ở trong hai phòng lan cúc, Mai Quản sự xem có thỏa đáng không. Mai Quản sự vẫn không ngừng bước, Vơ U, v Quy Quy, đi Vơ U, v Quy Quy, gật đầu đi cứ vậy mà làm đi, rồi quay sang nói với đám lâm tiểu trúc, đây là Nguyễn giáo tập. Sau này các ngươi sẽ theo nàng học quy củ. Nguyễn Giáo tập mặc một thân áo nâu váy dài, mắt nhỏ dài, gò má hơi cao, tầm ngay ngắn, vơ, u, v, quy, quy, nhìn đã biết là người nghiêm khắc. Nghe Mai Quản sự giới thiệu, nàng liền thu hồi tươi cười, quay sang đánh giá đám con gái, ánh mắt như lưới đao khiến mọi người bối rối hẳn lên. Cảm thấy hài lòng với hiệu quả, nàng gật đầu nói với Mai Quản sự. Giao cho ta đi, mai quản sự dừng bước, ý bảo mọi người tiếp tục đi Nguyễn giáo tập đem các nàng đến chỗ các nữ tử đang đứng trong sân Vỗ vỗ tay làm cho mọi người tập trung tùy ý chia làm hai hàng rồi nói Nhóm đến trước ở phòng bên trái, nhóm mới tới ở bê gơ bên phải Bây giờ đi vào đi chọn chỗ nằm, sau một nén hương lại tập trung ở chỗ này Mỗi người lính hai bộ quần áo Sau đó tắm rửa gội đầu quần áo các ngươi đang mặc trên người toàn bộ bỏ vào một súng trong nhà tắm đi, xong xuôi hết thì đến đây lính cơm chiều, nói xong nghiêm khắc liếc mắt nhìn một vòng đều nghe rõ rồi chứ. Dạ cả đám đồng loạt đáp lại Nguyễn giáo tập nhíu mày, vung tay lên, vào phòng đi thôi, rồi xoay người đi tới chỗ mai quản sự. Bị Nguyễn giáo tập ra oai phủ đầu, mọi người đều có chút câu nệ, ngay ngắn đi vào phòng. Không có lẫn ép tranh giàn. Ta gọi là Tô Tiểu Thư. Ngươi tên là gì? Nữ tử đi trước Lâm Tiểu Trúc bỗng nhiên quay đầu lại chào hỏi nàng. Khuôn mặt tròn tròn. Hai mắt tròn tròn. Khi cười rộ lên còn có hai lúm đồng tiền. Bộ dáng nhìn rất ngọt ngào. Nhìn đôi con ngươi trong suốt như nước. Lâm Tiểu Trúc rất có hào cảm. Tươi cười đáp lại. Ta là Lâm Tiểu Trúc. Khi nói chuyện. Mọi người đã vào phòng. Đây là một gian phòng khá rộng nhưng chỉ có một tấm ván dài bắt ép vào vách tường làm thành cái giường chung. Tám người đồng loạt ùa tới. Ta ngủ nơi này. Đây là vị trí của ta, đám con gái vơ u, v, quy, quy, vào cửa liền không có quy củ tranh giành ẩm ý. Lâm Tiểu Trúc nhíu mày nhìn những người này. Kiếp trước được giáo dưỡng tốt cho nên nàng thực không muốn cùng các tiểu cô nương này tranh giành chỗ nằm nhưng tô tiểu thư tay chân lại rất lanh lẹ dù đang nói chuyện với lâm tiểu trúc cũng nhanh chóng dành chỗ nằm cho mình. Không đợi mọi người nhìn kỹ tình hình trong phòng, nàng đã trực tiếp mang hành lý đến chỗ trong cùng nhất, ngồi lên còn cười hì hì vẫy tay với lâm tiểu trúc, chỉ vào chỗ cạnh nàng, lâm tiểu trúc, chỗ này là của ngươi, này, dựa vào cái gì a Ngươi chiếm phần ngươi là được rồi, chỗ này là của ta, một nữ tử cao gầy, những mày chừng mắt với tô tiểu thư rồi cũng không đợi nàng lên tiếng đã lập tức đặt hành lý của mình lên chỗ nằm kia. Ta giúp muội muội ta chiếm chỗ nằm, không được sao. Tô tiểu thư cũng là người mạnh mẽ, không chịu thua mà cãi lại. Hai người đôi co qua lại làm âm y cả lên. Lâm Tiểu Trúc nhìn lướt qua, thấy chỉ còn lại chỗ nằm ngay cửa, lại nhìn Ngô Thái Vân chỉ lo chiếm chỗ tốt cho mình, không lên tiếng trực tiếp đi tới chỗ Tô Tiểu Thư đắt dành giúp nàng cởi dày trèo lên, mở chăn ra rồi lại vỗ vỗ gối. Trong phòng có tám chỗ nằm, hiện giờ chỉ còn một chỗ ngay cạnh cửa. Hàng ngày mọi người ra ra vào vào đều đi ngang qua, hơn nữa vơ u, v, quy quy, mở cửa là có thể nhìn thấy. Mùa đông thì bị gió lạnh thổi thẳng vào, là chỗ nằm kém nhất phòng. Nàng ngủ ở trong này cũng không có gì, nàng không ngủ cũng sẽ có người khác ngủ, không thể so ai quý giá hơn ai. Nhưng tô tiểu thư đã giúp nàng chiếm chỗ nằm, e là hôm nay còn phải tranh cãi âm ý nữa. Dù nữ hài tử đó có từ thâm sơn đi ra hay không, tâm tính chất phát hay không nhưng kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu cũng là bình thường. Hôm nay mà nhường nhịn, sau này nàng sẽ còn chịu thiệt dài dài. Tính nàng cũng không phải yếu mềm, nếu sau này cũng sẽ phải cùng người âm y, chi bằng ngay từ đầu thiết lập trật tự cho mọi người biết rõ. Này, ngươi làm gì? Đây là chỗ nằm của ta, ngươi xuống dưới cho ta nữ tử kia thấy lâm tiểu trúc trực tiếp trèo lên giường thì quính lên, vươn tay túm lấy nàng. Trong đám con gái, lâm tiểu trúc nhỏ nhất. Gầy nhất nên dễ bị khi dễ nha. Hơn nữa lúc ở cửa nơ, a, nơ, gơ dơ, dơ, quy, quy, a, s, quy, quy, nghe được. Lâm Tiểu Trúc và Tô Tiểu Thư chỉ là mới gặp nhau mà thôi, chẳng có sao tình gì. Dù Tô Tiểu Thư có giúp nàng ta cãi thì cũng không sao. Lâm Tiểu Trúc bị nắm tay đến đau. vốn không muốn làm lớn chuyện cũng phải nổi giận. Nàng nhìn chằm chằm người con gái kia suy bật cười một tiếng thanh âm thanh thúy vang rồi. Thứ nhất, đây là chỗ nằm tỉ tỉ ta chiếm cho ta. Ngươi nói nàng chiếm cho mình thì không tính. Vậy ta chiếm cho ta thì có tính không? Ngươi cũng không có để thứ gì trên này. Thứ hai, ngươi cũng có ở trên giường. Dựa vào cái gì mà nói ta dành chỗ của ngươi? Hôm nay bảo ta nhường chỗ nằm. Có phải ngày sau sẽ bắt ta múc nước cho ngươi rửa chân? Ngươi cho ngươi là ai? Ngươi cảm thấy địa vị của ngươi cao hơn người khác sao Vậy nói Nguyễn Giáo tập ship cho ngươi một căn phòng riêng đi Cần gì ở cùng một chỗ với chúng ta Nói xong còn quay đầu nhìn mọi người Tươi cười lộ ra hai răng khỉnh đáng yêu Các vị tỉ tỉ Các ngươi nói đúng không Mọi người không lên tiếng cũng không ai có ý rút Chỉ ngồi xem náo nhiệt. Lúc này nghe Lâm Tiểu Trúc nói vậy Trong lòng suy nghĩ một chúng cảm thấy lời nàng nói rất có đạo lý Người con gái cao gầy này quá mức bá đạo, tự cho là đúng, hôm nay khi re lâm tiểu trúc, ngày sau có thể sẽ tới phiên mình. Nàng cho rằng mình là thiên kim tiểu thư sao, liền buồn bực lên tiếng, đúng vậy, Lý Linh Nhi ở nhà được cưng chiều quen rồi, tính cách lại mạnh mẽ, mọi việc đều tranh phần hơn, Vương u, v, quy, quy, rồi dành chỗ nằm cũng chỉ xuất phát từ bản năng mà thôi. Thấy mọi người đều giúp Lâm Tiểu Trúc lại bao quanh mình toàn là những gương mặt xa lạ, khí thế cũng giảm đi nhiều nhưng chết vẫn còn mạnh miệng. Chừng mắt nói với Lâm Tiểu Trúc, ngươi mới khi dễ người, hai người các ngươi khi dễ một mình ta, Lâm Tiểu Trúc cười lạnh một tiếng. Ngươi cho mọi người đều bị mù điếc hay là ngốc hết rồi. Ở trước mặt mọi người lại dám nói đen thành trắng, mỗi một câu đều kéo mọi người đứng về phía nàng nếu ngươi không phục. Vậy chúng ta mời Nguyễn giáo tập tới phân xử, xem mọi người khi dễ ngươi hay là ngươi không phân phải trái. Đúng vậy, chưa thấy ai không biết xấu hổ như vậy. Lý Linh Nhi thấy mọi người đều lên tiếng chỉ trích mình, ngấm lại không còn cha mẹ và các ca ca vẫn luôn bênh vực nàng ở bên cạnh. Nước mắt liền rơi, chỉ vào lâm tiểu trúc. run rẩy nói, ngươi nói vậy, chỗ nằm này là ta thấy trước tiên, ngươi lên sau, dựa vào cái gì liền thành của ngươi. Ngươi mới không nói lý lẽ, ngươi cùng nàng khi dễ ta, xảy ra chuyện gì? Ngoài cửa vang lên thanh âm nghiêm khắc của nơi U-I-E, nơi giáo tập. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 21 Tưởng niệm Thanh âm chưa dứt, Nguyễn giáo tập liền xuất hiện ở tại cửa. Nàng nhìn lướt qua trong phòng thấy Lý Linh Nhi nước mắt lưng tròng ánh mắt liền lạnh lên, rốt cuộc sao lại thế này. Trong phòng không ai lên tiếng, những người là việc không liên quan đến mình, không muốn lắm miệng, mắt công lại bị nguyễn giáo tập trách phạt. Lý Linh Nhi là vì trột dạ sợ mọi người đều làm chứng cho Lâm Tiểu Trúc, đến lúc đó trộm gà không được còn bị mất nắm gạo, bản thân sẽ bị thiệt thòi. Mà Lâm Tiểu Trúc vương u V. quy quy, rồi chẳng qua hù dọa Lý Linh Nhi mà thôi, nàng cũng không nhàm chán tới mức cáo chẳng mấy chuyện bé như hạt dưa này. Chẳng qua là mấy tiểu cô nương khắc khẩu nhau chút thôi, nếu Lý Linh Nhi bị phạt, lương tâm nàng sẽ rất áy náy, lúc đó chính nàng mới là người khi dễ người khác. Tâm điếc hết rồi hay sao? Mau nói xem đã xảy ra chuyện gì. Nguyễn giáo tập lại quét mắt nhìn mọi người, ánh mắt càng nghiêm khắc hơn, không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta vơ u, v, quy, quy, rồi chỉ nói đùa thôi, Lâm Tiểu Trúc thấy không ai lên tiếng, sợ cả đám bị phạt đành phải mở miệng, nói giỡn. Nguyễn giáo tập có chút ngoài ý muốn nhìn Lâm Tiểu Trúc, cố ý không phân chỗ nằm cũng giống như việc không phân chia bánh. Là một dạng khảo nghiệm, muốn thông qua đó nhanh chóng biết được tính tình của mọi người Vương U, V Quy Quy, rồi nàng nghe rất rõ chan chấp trong phòng Lâm Tiểu Trúc này vóc sáng gầy yếu nhưng nói chuyện rất có ý tứ Mọi người bất chi bất giác đều bị nàng rắt mũi Hơn nữa Vương U, V Quy Quy, rồi rõ ràng là nàng chiếm nhưng mọi người lại nói giúp cho nàng Nếu nhân cơ hội này mà nói ra, có thể mượn tay mình chỉnh Lý Linh Nhi thảm hại hơn, sao nàng ta lại lựa chọn bỏ qua? Không riêng gì Nguyễn Giáo Tập, những người khác cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhất là Lý Linh Nhi, nghi hoặc nhìn Lâm Tiểu Trúc chằm chằm, đầu tiên là nghĩ Lâm Tiểu Trúc sợ mình nên mới không dám làm lớn chuyện nhưng nghĩ tới biểu hiện vơ, u, v, quy, quy. Rồi của nàng thì lại cảm thấy khả năng đó không lớn, đúng vậy, chỉ là nói giỡn thôi. Tô Tiểu Thư cũng mỉm cười lên tiếng, còn thử dịp Nguyễn Giáo Tập không để ý mà nháy mắt với Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc nhìn không được mà cười khẽ một tiếng. Có phải vậy không? Thực sự không có việc gì. Nguyễn Giáo Tập gắt gao nhìn Lý Linh Nhi. Giọng điệu cũng ôn um hòa hơn thấy Nguyễn giáo tập bình thường vẫn nghiêm khắc bỗng nhiên hóa nhã với mình trong lòng Lý Linh Nhi liền thấy vui vẻ, suýt chút nữa đã muốn cáo trạng Bỗng nhiên nhìn thấy ánh mắt trào phúng của Lâm Tiểu Trúc, nàng liền ngậm miệng lại, ngập ngừng nói, không, không có việc gì, không có việc gì là tốt rồi. Nguyễn giáo tập liếc mắt nhìn Lý Linh Nhi một cách rồi quay sang nói với mọi người. Nếu đã chọn chỗ nằm xong, nhanh đi nhận quần áo đi, ai nấy đều vui vẻ ra ngoài. Hai bộ áo lót màu trắng, hai bộ áo màu tràm cùng váy dài màu xanh, hai dây buộc tóc đồng mày, giày vải màu xanh thấm cùng hai đôi tất trắng. Quần áo tuy không hoa lệ nhưng chất vải mềm mại kiểu dáng đơn giản hào phóng, làm cho Lâm Tiểu Trúc yêu thích không muốn buông tay. Tuy khi chọn mua bọn họ, đám người viên thiên giá cũng không quá đề cao dung mạo nhưng những người được chọn đều là nữ hài tử có diện mạo thanh tú, dáng người cân xứng. Mọi người cầm theo quần áo mới theo nguyễn giáo tập đến nhà tắm thay đổi y phục bối hai cái nhà hoàn kế, tất cả dường như trở thành người khác. Mọi người đều là nữ hài tử vương u, v, quy quy, rời nhà, vốn không có nhiều mâu thuẫn. Lại thêm Lâm Tiểu Trúc tìm cách xoa dịu nên ngay cả Lý Linh Nhi lúc đầu bị vắng vẻ cũng rất nhanh được tiếp nhận cùng mọi người vui đùa, chỉ là không thân cận với Tô Tiểu Thư và Lâm Tiểu Trúc. Nhưng bọn họ đối với nàng lại khác, nhiệt tình giúp đỡ, chỉ trích nhung cũng hàm chứa bao dung. Nghĩ tới Vương u, v, quy quy. Rồi Tô Tiểu Thư còn hùa với mình cho qua mọi chuyện, hảo cảm của Lâm Tiểu Trúc đối với nàng càng đậm, chỉ chốc lát sau hai người đã là bạn tốt. Mà Ngô Thái Vân và Lý Linh Nhi lại kết thân với nhau. Đến lúc ăn cơm rồi, đi ra ngoài nhận cơm thôi, Tô Tiểu Thư nhìn ra bên ngoài, nói một câu rồi nhảy xuống giường. Mọi người đến ngoài cửa, thấy hai bà tử sách cần hai cái vá xốc xốc trộn trộn một dùng. Nhất thời mùi đồ ăn liền tràn ngập trong sân, thấy mọi người đã đến, một bà tử lên tiếng, xếp từng hàng một, không được chen lấn, lúc phân phòng mọi người cũng đã xếp hàng, nên cũng hiểu ý bà tử nhưng liệu xếp sau cùng có còn đồ ăn hay không? Ăn cơm là chuyện lớn hơn trời, không thể nhường được, vì vậy dù bà tử nói mấy lần, mọi người vẫn quay thành một đoàn. ầm uhm, một tiếng, bà tử dùng thìa gõ vào mộc dùng hô to, không xếp thành hàng. Không cho ăn cơm còn bổ sung thêm đồ ăn còn nhiều mà. Người cuối hàng vẫn có thể ăn no. Nghe vậy mọi người lập tức xếp thành một hàng. Lâm Tiểu Trúc bị mọi người chen ngang vẫn vui vẻ mỉm cười. ngươi cười cái gì? Tô Tiểu Thư ngạc nhiên hỏi. Không có gì. Lâm Tiểu Trúc lắc lắc đầu. Nghe mùi hương nàng đã đoán được trong một sùng có cơm tấm đậu hũ kho thịt và rau cải trắng xào. Đây là những món mà kiếp trước mẹ nàng thường làm, nửa năm qua nàng thường xuyên nhớ tới hương vị này, nhớ đến rơi nước mắt. Hôm nay rốt cuộc cũng được ăn lại những món này nhưng chẳng biết nàng có thể quay về được không, có thể gặp lại người thân, bạn bè kiếp trước hay không. Tô Tiểu Thư nghi hoặc nhìn Lâm Tiểu Trúc, thấy nàng tuy tươi cười nhưng nước mắt lại tràn mi, đôi con ngươi không che giấu được sự bi thương. Cô gái này tuổi còn nhỏ nhưng không biết đã chịu đau khổ gì mà lại có biểu tình như vậy. Tâm nàng liền mềm như đậu hũ, đưa tay kéo lâm tiểu trúc vào lòng. Bỗng nhiên bị kéo vào trong bờ ngực mềm mại, lâm tiểu trúc có chút run rẩy, nước mắt không kiềm được nữa mà từng giọt từng giọt rơi ra. Nàng hít sâu một hơi, ngượng ngùng lau nước mắt, đứng thẳng người, thấp giọng nói cảm ơn. Ngước mắt lên đã thấy viên thiên giá đứng ngoài cửa viện, ánh mắt thâm thúy yên lặng nhìn mình. Cách xa bốn, năm trượng, cách đám người đi qua đi lại, Lâm Tiểu Trúc vẫn cảm thấy ánh mắt của hắn như xuyên qua thân thể nàng, nhìn thấu triệt để linh hồn nàng. Nàng rũ mắt, nâng tay áo lau nước mắt rồi nhẹ nhàng lui lại từng bước, bất động thanh sắc giấu mình sau người tô tiểu thư, ngăn cản ánh nhìn của viên thiên giá đi thôi. Viên thiên giã xoay người, rời đi. Công tử không phải ngài muốn đến nhìn từng sân sao? Sao đến nơi này lại không vào? Đi theo hắn là thuộc hạ nhỏ tuổi nhất cũng lắm lời nhất, viên thập. Viên thiên Giá không lên tiếng, ngẩng đầu nin đàn chim nơi chân trời ngày một gần, vơ u, ve, quy quy, rồi bị ánh mắt bi thương kia làm ảnh hưởng đến cảm xúc trong lòng đột nhiên thấy không vui lại không cách nào áp chế được. Hắn hít mắt nhìn đàn chim, đàn chim cũng bay đến trên cây đại thụ, nấn ná một hồi mới đáp xuống kêu vang thành tiếng, náo động cả trời đất. Viên thập giật giật môi lại không thể nói ra lời an ủi chim có tổ để về mà công tử có nhà lại không thể về. Biết vị ký? Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 22 Nhiệm vụ đặc thủ Chương này bị trùng với hai Chương này bị trùng với 21 chắc to bót nhầm biết vị ký. chuyện được chia sẻ tại website oudieuyet.org chương hai mươi ba công tử gọi ngươi thật vậy chăng công tử bộ dạng thế nào mọi người càng thêm hưng phấn vương u v -qu -qu. đi vương u v -qu -qu. hỏi chuyện với ngô thái vân Ngô Thái Vân vùng trộm nhìn Lâm Tiểu Trúc thấy nàng vẫn ung dung đi ở phía sau còn nhìn ngó bức tường liền yên tâm đắc ý miêu tả bộ dáng của viên thiên Giã, làm cho ai nấy đều ngưỡng mộ. Lâm Tiểu Trúc khéo miệng vịnh lên. Cuộc sống nếu cứ tiếp tục như vậy thì tốt biết bao. Kiếp trước dù là thời trung học hay đại học cũng hay cùng bạn học đấu võ mồm đến khi tốt nghiệp nhớ lại mới thấy hoài niệm khoảng thời gian đó. Cho nên dù Lý Linh Nhi khiêu khích, Ngô Thái Vân ven tỉ, nàng cũng chỉ xem như là gia vị để cuộc sống càng thêm lý thú mà thôi. Có điều những ngày như vậy có thể kéo dài được bao lâu? Mua các nàng, lại dạy công phu, dạy viết chữ, dạy quy củ. Viên thiên Giá thực sự để các nàng làm nha hoàn bình thường sao? Mọi người theo mai quản sự đi vào một đại viện, nhìn thấy bên trong đã có bốn... 52 nhi xếp hàng đứng chờ lâm tiểu trúc liếc mắt liền nhìn thấy Hạ Sơn, hắn cao nổi ba nhất trong đám Nam hài mặc một bộ quần áo bằng vải bông màu lam ngắn trên đầu buộc xây tóc đồng màu. Đúng là người đẹp nhờ lùa, lúa tốt nhờ phân ăn mặc sạch sẽ như vậy làm cho gương mặt thanh tú của hắn càng hiện ra vẻ tuấn lãng. Nghe tiếng bước chân, nhóm Nam hài đều quay đầu nhìn chung quanh. Hạ Sơn cũng đã sớm nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc cao thấp đánh giá nàng một chút trên mặt lộ ra ý cười. khác hoàn cảnh tạo nên người nha. Chỉ mới thay đổi một chút, Hạ Sơn đã nở nụ cười. Tâm tình của Lâm Tiểu Trúc liền tốt lên tươi cười ngọt ngào với hắn. Hạ Sơn liền kích động quay đầu đi, làn da ngăm đen còn hơi ửng đỏ mà Tiểu Nam sinh đứng bên cạnh hắn thì gắt gao nhìn chằm chằm nàng ánh mắt ngây ngốc. Lâm tiểu trúc thật muốn cắn đầu lưới, nhanh chóng thu hồi tươi cười. Tiểu nam sinh không thể tùy ý đùa giỡn được, A-di-đà-phật. Yên lặng, không được nhìn ngó lung tung, phía trước vang lên thanh âm khiển trách nghiêm khắc của mai quản sự. Đến đứng ở đây, xếp hàng trật tự vào, mọi người nhanh chóng bày ra vẻ mặt nghiêm túc thấy đội ngũ đã sắp hàng chỉnh tề, đứng yên ngay ngắn. Lão giả viên lập 50 tuổi đứng trên đài cao dùng ánh mang lời hại đảo một vòng, sau đó quay đầu sang bên cạnh vuốt cầm. Một đại hán nhanh chóng chạy ra ngoài, chốc lát sau, đám viên thành, viên ngũ đã vây quanh viên thiên giá đi đến. Hôm nay viên thiên giá ăn mặc rất khác hôm qua. hắn đầu độ thúc phát ngân quan, trung y là tơ lụa màu trắng, áo khoác ngoài màu lam, cổ áo, tay áo và vạt áo đều thêm hoa văn hình mây màu bạc. Đai lưng cùng màu trên lưng còn đeo một cái ngọc bội màu vàng. Khí chất tao nhã cao quý của hắn hôm qua dù mặc quần áo bằng vải thô cũng không che lấp được. Hôm nay một thân tơ lụa càng trở nên trói mắt cao quý bức người. Ngay cả vẻ vân đảm khinh phong thanh tao lịch sự ngày hôm qua cũng hoàn toàn biết mất. Giơ tay nhấc chân là khí tức lạnh lùng, ngũ quan tuấn mỹ nghiêm nghị, ánh mắt càng thêm lời hại. Hắn đi lên đài cao thản nhiên đảo qua mọi người một vòng, bọn nhỏ đang hưng phấn liền im bặt chung quanh lặng ngắt như tờ. Dập đầu với chủ tử, viên lập bỗng nhiên cao giọng hô to. Bọn nhỏ dường như đã được mai quản sự phân phó, nghe vậy nhanh chóng quỳ xuống. Nhập ra tùy tục, nếu đã xuyên đến thời cổ đại thì mấy cái quy tắc này nhất định phải tuân thủ. Tôn nghiêm hay không tôn nghiêm không phải chỉ dựa vào hình thức. Lâm Tiểu Trúc từ lúc bán mình đã suy nghĩ đã xác định chuyện này, nên ngay lập tức quỳ xuống, không chút khó khăn. Từ nay về sau, hết thảy nghe theo chủ tử phân phó. Mấy quản sự, giáo tập quỳ gối phía trước nhất tề cao giọng la lên, lần này đám người viên lập, viên thành cũng quỳ xuống. Viên thiên giá giống như thần, cao cao tại thượng tà nghệ nhìn xuống bên dưới, đám nhỏ cũng học theo những lời này mà la lên. Y như tuyên thể trước khi xuất quân A, Lâm Tiểu Trúc Vương U, V Quy Quy, Hô Vương U, Vê Quy Quy cảm khái nghĩ. Đám nhỏ được mua đến giống nhu tờ giấy trắng, bây giờ là lúc viên thiên giá tẩy não chúng, giáo huấn sự trung thành và tín ngưỡng. Khi hình tượng của hắn đã được bọn nhỏ khắc ghi trong đầu, những lời nói của hắn sẽ lập tức trở thành thánh chỉ, không có nghi ngờ, chỉ có chấp hành mệnh lệnh. Kế tiếp đúng như Lâm Tiểu Trúc đoán, sau khi nghiêm trang dập đầu tuyên thể với thần thánh, viên thiên giã còn nói vài lời khích lệ. Thanh âm của hắn không lớn nhưng có vận công lực, lại thấm sâu vào lòng người. Tuy không biết hắn là dạng người gì, viên gia có địa vị gì nhưng ngôn ngữ cho thấy thân phận và địa vị của hắn không tầm thường. Chỉ cần đi theo hắn, hào hào học tập, nghe theo phân phó, biểu hiện tốt thì nhất định sẽ có cuộc sống tốt. Quả thật hắn rất có tài ăn nói, đám nhỏ nghe xong đứa nào đứa nấy đều sắc mặt ửng hồng, ánh mắt bừng sáng, kích động không thôi. Viên thiên Giã nói xong, viên lập lại tiến lên thông báo cơ chế khen thưởng của Sơn Trăng, lập tức làm cho cảm xúc của đám nhỏ lại dâng lên, ngay cả lâm tiểu trúc cũng nhìn không được mà kích động. Thì ra nhiệm vụ kế tiếp của bọn chúng chính là học tập, không chỉ học luyện công, viết chữ mà còn học kỹ năng. Các quản sự sẽ thông quan biểu hiện của các đệ tử mà làm kiểm tra đánh giá hàng tháng cá nhân nổi trội xuất sắc sẽ có cơ hội được ăn cùng tông tử, cũng được thưởng 50 văn tiền, có thể gửi tiền này về nhà. Sau khi học xong thi hàn nhiệm vụ xuất sắc còn có thể đem người nhà đến ở chung cùng hưởng vinh hoa phú quý. Lâm Tiểu Trúc đương nhiên không kích động vì cơ hội được ăn chung với viên thiên giá cũng không phải là mang gia đình tổ đến cùng hưởng phú quý. Nàng chỉ nghĩ cố gắng để được thưởng 50 văn tiền Học tập kỹ năng để dành tiền chuộc thân là mục tiêu phấn đấu của nàng Chỉ cần có hy vọng là tốt rồi Có hy vọng nàng sẽ cố gắng phấn đấu để được tự do Sau đó sống cuộc sống mà mình muốn Có điều không biết kỹ năng mà bọn họ nói là gì Nếu có thể học nấu ăn thì quá tốt Viên lập nói xong liền cùng viên thiên giá rời đi từng đội cũng theo hoàn sự của mình trật tự đi về lâm tiểu trúc trông mong nhìn theo bóng dáng của viên thiên Giã tính toán nếu hắn không cho người mang tới thì nàng phải làm cách nào để đòi hắn một trăm văn tiền trở lại sân mọi người vẫn đang kích động không thôi đề tài bàn luận nhiều nhất chính là công tử anh tuấn uy vũ vì thế ngô thái vân từng được tiếp xúc gần gũi với thần tiên công tử trở thành đối tượng được ha mộ Lâm Tiểu Trúc công tử gọi ngươi. Một giọng nam truyền đến từ cửa viện. Mọi người đang tập trung chờ ăn cơm đều ngạc nhiên nhìn Lâm Tiểu Trúc, lại nhìn viên thập cười xấu xa đứng ở đó, thấy nàng vẫn chưa nhúc nhích, viên thập hô lên, nhanh lên, công tử tìm ngươi, ánh mắt bốn phương tám hướng cùng bắn về phía Lâm Tiểu Trúc mà nàng ở trong lòng hung hăng mắng viên thập một phen. Viên thiên giã sai người gọi nàng, chắc là nhớ ra vụ tiền thưởng nhưng viên thập cũng không nên la lớn như thế, bộ sợ mọi người không biết sao. Bây giờ thì hay rồi, nàng đã nổi tiếng, mà hắn không biết câu người sợ nổi tiếng, heo sợ mập a Này, đó không phải là người vương u, v quy quy, rồi đi sau công tử sao? Có người lên tiếng hỏi đúng vậy, đúng vậy, hắn. Hắn vương u, v quy quy rồi nói công tử chớ không phải là chủ tử trừ bỏ chủ tử nơi này còn ai dám xưng là công tử chủ tử thế nhưng phái người đến gọi nàng nàng là ai nghe phòng bên cạnh vang lên tiếng bàn tán lại nhìn ánh mắt khác thường của tỷ muội trong phòng lâm tiểu trúc nắm chặt hai tay đi theo viên thập mau chút chuyện của ngươi công tử vẫn còn để trong lòng a Viên thập như còn chây lâm tiểu trúc phiền toái chưa nhiều nên bồi thêm một câu lâm tiểu trúc hận không thể lấy khăn thối nhét vào miệng hắn. Có điều là thư ký của lãnh đạo cao cấp, nàng vẫn không nên đắc tội. Đành nuốt vút ngẹn trong lòng xuống, lấy tốc độc nhanh nhất chạy đến bên cạnh viên thập, ánh mắt như lưới đao chừng hắn một cái còn cười hung tợn nói đi thôi. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 24 Họ Thủy Viên Thiên Giã Viên thập tuổi cũng sấp xỉ Viên Thiên Giã tính tình lại hoạt bát, có điều ánh mắt không được tốt lắm, dường như không nhận ra Lâm Tiểu Trúc sắc mặt khó coi mà dọc đường còn tám chuyện không ngừng. Khi đến viện của Viên Thiên Giã thì gần như đã hỏi hết tổ tống 18 đời của nhà nàng cho đến khi Lâm Tiểu Trúc trợn mắt, hoài nghi hắn có phải là công an khu vực chuyên điều tra hộ khẩu mới xuyên qua hay không. Ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi xem công tử có thể gặp hay không, viên thập nhìn Lâm Tiểu Trúc tức giận phùng má, cười tủm tỉm nói, làm ơn viên thập đại ca. Lâm Tiểu Trúc thật vất vả mới nói được một câu, chờ. Viên thập nhan chóng đi vào, chốc lát sau đã đi ra, vẻ mất ái náy thực xin lỗi, Lâm Tiểu Trúc công tử đang bận nghe các quản sự báo cáo, lúc này không sảnh. Hắn bảo ngươi về trước. Lần sau hắn rảnh sẽ gọi ngươi, Lâm Tiểu Trúc hít thở sâu, nghiến răng nói, nếu hắn không rảnh sao còn bảo ngươi đi gọi ta. Viên thập bày ra vẻ mặt vô tội, khi ta đi gọi ngươi thì công tử đang rảnh, đâu biết các quản sự đến báo cáo đâu, nhìn biểu tình ra vẻ vô tội của viên thập, Lâm Tiểu Trúc cũng không tốn hơi thử lời nữa. Làm cho mình bị mọi người ghen tị, hâm mộ thế nhưng tới nơi hắn lại không rảnh để tiếp kiến. Nàng thực hoài nghi Tiểu Hồ Ly đang cố ý, muốn chỉnh nàng một phen. Không phải nàng muốn dùng giả Tiểu Nhân để đo lòng quân tử nhưng mà tên kia quả thật đúng là như vậy. Được rồi, người dưới mái hiện không thể không cúi đầu. Ta nhị lâm Tiểu Trúc thở dài nói, vậy ta trở về đây đi được vài bước, quay đầu hỏi viên thập. Không biết công tử khi nào rảnh ta tự mình tìm hắn cũng được, cái này không thể biết trước. Viên thập ra vẻ đồng tình, ngươi chưa học quy củ nên cũng không thể trách ngươi, có điều sau này ngươi phải nhớ kỹ, chủ tử không gọi thì hạ nhân không thể tự mình đến gặp quấy giày chủ tử làm việc hay nghỉ ngơi, tội rất nặng đó, lâm tiểu trúc thực muốn gào lên nhưng vẫn ra vẻ tội nghiệp. Viên thập đại ca, ngài làm ơn sau này có đến gọi ta thì lén lút kêu là được rồi, đừng để mọi người biết. Sao vậy? Được công tử gọi là chuyện vinh quang mà, sao phải lén lút? Tóm lại ngươi không cần ở trước mặt nhiều người lớn tiếng kêu la là được, Lâm Tiểu Trúc cũng không thể giải thích rõ ràng với hắn. Được rồi, ta sẽ cố gắng, viên thập thực ra rất nghe lời ta đây đi về trước. Lâm Tiểu Trúc cuối cùng cũng có được chút an ủi, lễ phép chào rồi xoay người đi về. Sơn Trang xây dựng dựa vào triển núi, viện của viên thiên giá lại ở chỗ cao nhất, có thể nhìn thấy toàn bộ Sơn Trang. Từ lúc vào Sơn Trang đến giờ, đây là lần đầu tiên Lâm Tiểu Trúc tới chỗ này, cho nên rất tò mò với hoàn cảnh chung quanh nhưng lúc đến bị viên thập hỏi đủ thứ thành ra không có cách nào thưởng thức liền tận dụng lúc trở về mà nhìn kỹ một chút, ngay cả ngõ nhỏ, sân vườn cũng không bỏ sót, khi trở lại sân của mình thì tâm tình cũng tốt hơn. Nhưng tâm tình đó cũng chỉ giữ được tới trước cửa viện liền bị những ánh mắt chỉ trỏ đánh giá phá tan. Lâm Tiểu Trúc gần như trốn vào phòng ngủ. Lâm Tiểu Trúc, ngươi đã trở lại. Bạn cùng phòng vương U, V, Quy, Quy, thấy nàng vào cửa đã hứng thú hỏi, nói mau, nói mau, công tử gọi ngươi làm gì. Lâm Tiểu Trúc thấy mọi người hai mắt tỏa sáng. Lại thấy những người ở phòng bên cạnh cũng thò đầu ra ngoài cửa sổ mà hóng chuyện Trong lòng càng thêm khó chịu Âm thầm mắng viên thiên giã cùng viên thập thêm lần nữa Tiểu Trúc, ta có để dành cơm cho ngươi Mau ăn đi Tô Tiểu Thư chỉ vào thức ăn trên bàn nói Ôi, Tô Tiểu Thư, vẫn là ngươi tốt nhất Lâm Tiểu Trúc hận không thể tiến lên hôn nàng một cái Bà tử phát cơm đi rồi Nàng còn lo lắng mình sẽ không có cơm ăn, nào ngờ Tô Tiểu Thư đã để dành phần cho nàng, nói mau a, công tử tìm ngươi có chuyện gì. Mọi người lại không để nàng ăn cơm mà thúc giục, ta không gặp công tử. Lâm Tiểu Trúc và một ngụm cơm rồi nói ý tiếp, khi chúng ta đến cửa viện thì các quản sự đến báo cáo, viên thập có vào trong bẩm báo nhưng công tử không dành để gặp, bảo ta trở về. Ngươi không biết công tử gọi ngươi làm gì sao? Thì ra người nọ tên Viên Thập, hắn không phải nói công tử nhớ rõ chuyện của ngươi sao? Là chuyện gì vậy? Có phải lại bảo ngươi nấu cháo cho hắn ăn không? Nghe được câu này, Lâm Tiểu Trúc kinh ngạc quay đầu nhìn Ngô Thái Vân, thấy được sự ven vẻ trong ánh mắt của nàng, lại bắt gặp ánh mắt như phi đao của Lý Linh Nhi, bất đắc dĩ nhún vai cười khổ. Ai tự nhiên bị trúng đàn oan a? Trong lòng nàng luôn nghĩ mình đã hơn 20 tuổi, không muốn cùng các tiểu cô nương hơn thua. Hơn nữa sáng nay viên la cũng vơ u, v quy quy tuyên bố sẽ đánh giá phẩm đức, cho nên có mâu thuẫn với bạn cùng phòng cũng không phải là chuyện tốt gì. Và lại luôn có những người thích lấy mình ra so sánh với người khác, luôn cho mình cao hơn mọi người, Ngô Thái Vân chính là một người như thế. Mấy lời của viên thập đã làm cho Ngô Thái Vân đang từ trúc tinh phủng nguyệt trở nên bị thất sủng, nàng không gen vét mình mới là lạ. Còn Lý Linh Nhi là người thù dai nên đã sớm liệt nàng và tô tiểu thư vào hàng ngũ kẻ thù, mà lúc này mình còn trở nên nổi bật như thế. Nàng nhất định sẽ tức giận nhiều hơn chắc là muốn hỏi chuyện hồi giải. nàng không để ý thái độ của hai người. ngươi nói cho mọi người biết chút đi, thực ra Ngô Thái Vân cũng không biết nhiều lắm. Sao ngươi biết quả đó có độc, rồi sao ngươi lại có thể nấu cháo cho công tử? Chu Ngọc Xuân tò mò hỏi, Ngô Thái Vân cũng biết rõ mà nàng đã nói rồi, ta sẽ không lặp lại nữa. Lâm Tiểu Trúc cảm thấy rất đay đầu, ta chẳng qua may mắn gặp được công tử tự mình đến thôn chúng ta mua người mà thôi. Cũng không nói với hắn được mấy câu, thực sự không có gì để nói. Nhìn Lâm Tiểu Trúc kia, cho dù công tử gọi cũng không có đắc ý vinh váo. Không giống có người còn chưa được nói chuyện với công tử đã quên mất mình họ gì, một nữ tử đứng ngoài cửa lên tiếng, nói xong liền quay người rời đi. Ngô Thái Vân liền nhảy dựng lên, hướng về bóng kia hô lên chu nhị mi, ngươi có ngon thì đừng đi. Lúc sáng là ai muốn nói chuyện với công tử nhưng người ta lại không thèm để ý hả? Nếu ta là ngươi đách nhanh tìm chỗ nào đó mà trốn cho rồi, còn mặt mũi nào ở đây ồn ào chứ, đây là tình cảnh gì? Viên thiên giã trêu chọc đám nữ hài tử này khi nào? Lâm tiểu trúc những mi suy nghĩ. Như hiểu được ý nghĩ của nàng, tô tiểu thư trước mắt nhỏ giọng nói buổi sáng khi luyện công công tử có tới chỗ chúng ta kiểm tra, ngô thái vân và chu nhị nhi vì muốn công tử chú ý đến các nàng mà ngươi đạp chân ta. Ta liền kéo áo ngươi, náo loạn một hồi. Lúc đó không ai dám lên tiếng trên đường trở về còn âm y một trận, viên thiên giá đúng là họ Thủy A. Lâm Tiểu Trúc cảm khái. Mọi người thấy không hỏi được gì ở Lâm Tiểu Trúc mà nàng cũng rất hợp tác, hỏi là đáp, không kêu không nóng này. Tự nhiên hào phóng nên ấn tượng với nàng càng tốt hơn, lát sau cũng giải tán. Lâm Tiểu Trúc ăn cơm xong liền tới lúc học viết chữ. Học đường ở phía Nam Viện đi vài chục bước là tới. Lâm Tiểu Trúc lôi kéo Tô Tiểu Thư cố ý đi cuối cùng, đợi mọi người đi vào hết. Hai nàng mới đi vào, ngồi xuống vị trí cuối cùng ở trong góc. Tô Tiểu Thư thấy mọi người đã vào lớp hết rồi mà Lâm Tiểu Trúc còn dề già ở ngoài, không thúc giục cũng không hỏi tại sao. Cho đến khi Lâm Tiểu Trúc kéo nàng ngồi xuống vị trí kia, nàng mới thâm ý liếc mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc hỏi, vì sao? Lâm Tiểu Trúc chớp chớp mắt, giả vờ không hiểu, vì sao cái gì? Vì sao lại vào cuối cùng, ngươi muốn ngồi chỗ này sao? Lâm Tiểu Trúc lắc đầu, ta chỉ là không muốn cùng Ngô Thái Vân và Lý Linh Nhi tiến vào mà thôi, Tô Tiểu Thư không tin lý do này. Hai người kia thực xứng với câu ngưu tầm ngưu mã tầm mã, đã sớm kết thân với nhau, tính tình lại thích nào động nên lúc nào cũng đành đi trước. Mà Lâm Tiểu Trúc lại trần trừ cho đến khi mọi người vào hết mới vào. Xem ra nàng đã nhắm chấu ngồi này nhưng nàng chưa từng đọc sách cũng đưa từng đến học đường. Làm sao biết trong phòng bài trí thế nào? Rồi làm sao biết mọi người đều thích ngồi ở phía trước chứ? Biết vị ký? Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 25 Bạc Tiêm Học đường này rất giống phòng học hiện đại, rộng mở sáng ngời. Đầu tiên là bàn của phu tử, hai bên có hai câu đối, bên dưới còn có án thư. Phía dưới là 18 án thư, chia làm hai dãy mỗi bên chính cái. Án thư này dài hơn bàn học hiện đại nhiều, cũng lớn hơn, trên có đặt bút mực. Mọi người còn đang hiếu kỳ xem xét thì ngoài cửa xuất hiện một lão giả chừng 60 tuổi, vóc dáng cao gầy, đó chính là Trương Phu Tử. Đi sau hắn còn có một nam hài khoảng 15-16 tuổi, tay cầm sách có lẽ là bài học của mọi người. Quả nhiên, sau khi mọi người đứng lên hành lễ, Trương Phu Tử phát biểu vài lời xong thì nam hài kia liền bắt đầu phát sách cho mọi người. Lâm Tiểu Trúc Kinh ngạc nhìn ba chữ tam tự kinh trong lòng như có cuộn song ba đào. Kiếp trước nàng xuất thân là thế gia giáo sư, gia gia, phụ thân, mẫu thân đều là giáo sư cho nên từ năm bốn tuổi nàng đã thuộc lào cuốn sách này. Không ngờ xuyên đến đây, nàng còn phải đem cuốn sách này học lại từ đầu nàng cố kiềm chế suy nghĩ không biết cha mẹ sẽ thế nào sau khi biết mình bị tai nạn xe cổ mất đi đưa tay lật cuốn tam tự kinh nhìn nội dung quen thuộc bên trong hai mắt không khỏi mờ lệ hoàn toàn không để ý tô tiểu thư ở bên cạnh đang kinh ngạc nhìn nàng đối với các nữ hài tử chưa từng sờ qua giấy bút trương phu tử cực kỳ kiên nhẫn đọc sáu từ đầu tiên mấy lần đợi khi mọi người quen thuộc mới bắt đầu dạy bọn họ viết chữ Sở dĩ lâm tiểu trúc chọn vị trí này là vì nàng có bí mật Dù sao kiếp trước cũng coi như đọc đủ thứ thi thư Muốn ở trước mặt một lão nhân hơn 50 tuổi Giả vờ cái gì cũng không biết thực sự rất khó khăn Phương pháp tốt nhất là tránh xa hắn một chút Hơn nữa mỗi ngày đều ngồi đây học những thứ mình đã biết Nàng không dám cam đoan mình sẽ không ngủ gật Cho nên tìm một chỗ xa một chút có vẻ an toàn hơn Nàng có thể đọc được chữ phồn thể nhưng viết thì chưa chắc Chỉ tầm nửa nén nhang tức khoảng 2 đến 3 phút ở hiện đại Lâm Tiểu Trúc đã ghi nhớ cách viết sáu trừ kia Thân thể này cực kỳ thông minh trí nhớ cũng rất tốt Việc gì đã gặp qua là sẽ không quên càng dùng càng làm nàng vui sướng không thôi Thấy trương phu tử còn lâu mới dạy đến chỗ nàng Lâm Tiểu Trúc lại nhàm chán xem lại nội dung bên dưới một lần nữa Sau lần này gần như nàng đã có thể viết được những chữ trên sách. Vốn ở những lớp học như thế này, dù không hiểu được chữ thì luyện chữ cũng rất tốt nhưng kiếp trước gia đình của Lâm Tiểu Trúc là thư pháp gia, từ nhỏ nàng đã bị bắt luyện chữ. Tuy không thể trở thành thư pháp gia nhưng chữ viết ra cũng không đến nỗi tệ. Lúc này nàng phải giả dạng là người mới biết viết thực vất và không phải bình thường, chỉ e là trương phu tử đã thành tinh sẽ nhìn ra manh mối nhưng cho dù nàng che giấu thế nào thì chữ viết dù là kết cấu hay bút phong cũng không giống người mới biết viết chữ trương phu tử nhìn thấy khen ngợi không thôi nói nàng thông minh chứ không có hoài nghi gì làm lâm tiểu trúc thầm thấy may mắn hôm nay học viết chữ có nửa canh giờ nhưng với lâm tiểu trúc đúng dày vò vất vả lắm mới đợi được đến lúc tan học nàng không khỏi thở phào một hơi làm sao vậy Tô Tiểu Thư đang thu thập đồ dùng quay lại nhìn nàng, không có gì, chỉ cảm thấy thực vất vả. Lâm Tiểu Trúc vội vàng cười nói. Tô Tiểu Thư nhìn chữ Lâm Tiểu Trúc viết, ánh mắt lói lên, không có hỏi tiếp tiếp theo là học quy củ. Tuy Nguyễn giáo tập thực nghiêm khắc nhưng đối với Lâm Tiểu Trúc cũng thật nhẹ nhàng. Bởi ở phương diện này, nàng là người mới học nên không cần phải che giấu thực lực. Chỉ cần Nguyễn giáo tập nói một lần là nàng đã nhớ kỹ, luyện một hai lần là đã thành thục, cho nên cửa ải này rất dễ vượt qua. Tô Tiểu Thư cũng là người thông minh, viết chữ đọc sách hay học quy củ cũng không làm khó được nàng, luôn theo sát Lâm Tiểu Trúc trở thành người thứ hai được các sư phụ khen. Lâm Tiểu Trúc, lát nữa cơm nước xong, ngươi có thể dạy ta nhận thức chữ không? Khi ship hàng nhận cơm chiều, Vương Xuân Vũ cùng phòng trước giờ hiếm khi nói chuyện với nàng lại e lệ hỏi, không thành vấn đề. Lâm Tiểu Trúc cười nói. Vương Xuân Vũ này hôm nay đã làm trương phu tử thật đau đầu. Thực ra nàng không ngốc, chỉ là những người khác quá thông minh mà thôi. Người viên thiên Giã mua thì dù thế nào chỉ số thông minh cũng không thể thấp, đều là nhân vật nổi bật trong thôn A. Có lẽ vì mới đến đây một hai ngày. Không muốn nảy sinh mâu thuẫn mà một đám người tài giỏi ở chung với nhau thế nào cũng sẽ không ai phục ai. Phải từ từ tìm hiểu rồi một lần nữa phân ra mạnh yếu cuối cùng đạt được sự cân bằng mới có thể bình tĩnh lại. Lâm Tiểu Trúc, sao ngươi lại biết viết chữ? Ta ngay cả cầm bút cũng không tốt, bút pháp mềm nhũn, viết lên giấy chỉ là một điểm đen, không thể nào viết thành chữ. Lý Mai ở phòng bên cũng quay đầu góp chuyện bội phục kẻ mạnh luôn là xu thế cuộc sống tối qua lâm tiểu trúc thái độ hào phóng ôn hòa hôm nay lại biêu hiện xuất chúng nhưng nàng cũng không kiêu không nóng này vẫn khiên tốn có lễ nên mọi người đều yêu thích muốn cùng nàng nói chuyện kết sao ngươi thông minh như vậy viết thêm mấy lần liền không thành vấn đề lâm tiểu trúc cười tủm tìm đáp ông nội ta trước kia dạy ta cầm bút cho nên mới cứng cáp hơn các ngươi một chút như vậy à Mọi người giật mình trong lòng cũng hòa hoãn hơn Lâm Tiểu Trúc Xa xa truyền đến một giọng nam Mọi người nhìn qua liền thấy viên thập đứng ở cửa viện Vấy tay với Lâm Tiểu Trúc công tử gọi ngươi Lâm Tiểu Trúc nhìn trời Buổi sáng mới nói xong Viên thập sao không chịu nhớ chứ Tìm nàng thì tìm la lối um sùm làm gì Nàng hình như chưa từng đắc tội với hắn nha Mau công tử gọi ngươi đấy Lý Mai đẩy Lâm Tiểu Trúc, khẩu khí tuy có chút chua nhưng thái độ cũng rất chân thành. Đi đi, ta giúp ngươi để dành cơm. Tô Tiểu Thư cầm lấy cái bát trong tay Lâm Tiểu Trúc, vỗ vỗ bà vai nàng. Người khác đều hâm mộ Lâm Tiểu Trúc, chỉ có nàng mới hiểu được sáng nay Lâm Tiểu Trúc đã phải hứng chịu vô số ánh mắt ven tị và thù địch. Chủ tử triệu hồi, không thể không đi. Hơn nữa còn phải lấy 100 văn tiền cho nên Lâm Tiểu Trúc chỉ có thể buồn bực giao bát cho Tô Tiểu Thư rồi nhanh chóng đi về chỗ viên thập. Những ánh mắt ven tỉ lập tức phóng tới cảm giác như trên lưng nàng có thêm mấy lỗ thủng. Đã bảo ngươi lén lút gọi, sao lại không nhớ hả? Đi đến cửa viện, Lâm Tiểu Trúc hung hăng chừng mắt với viên thập. Viên thập rất biết nhận sai, ta quên thật sự quên. Lâm Tiểu Trúc liếc hắn một cái. Người đi mua các nàng, vốn không có ai là ngô ngốc, huống chi Viên Thập còn hầu hạ bên cạnh Viên Thiên Giả, hẳn phải là nhân tinh trong nhân tinh a. Viên Thập buổi sáng tám chuyện với nàng rất là lanh trí còn giả dối vô cùng, giờ bày đặt ngờ nghịch, tính lừa ai chứ? Viên Thiên Giả có ý định gì? Dọc đường đi Viên Thập vô cùng thành thật, không hề hỏi lung tung nữa. Lâm Tiểu Trúc trong lòng có tâm sự cho nên cũng khôn nhìn ngó chung quanh Hai người rất nhanh đã đi đến cửa viện của viên thiên giã Chờ ta đi bẩm công tử Viên thập theo thường lệ nói một câu rồi đi vào trong Lâm Tiểu Trúc nhìn chằm chằm đại môn đỏ thắm Vẫn không nhúc nhích Chút lát sau viên thập chạy ra nói Lâm Tiểu Trúc công tử gọi ngươi vào Hôm nay không đi uổng công rồi Lâm Tiểu Trúc thở phào một hơi đi theo viên thập vào trong Vào sân, Lâm Tiểu Trúc không khỏi kinh ngạc mở to mắt. Đình Đài Lầu Các, núi giả suối chảy, hoa hồng cây xanh, chim quý cá cảnh. Đều được bố trí đẹp đến cực hạn chân chính là chảy nhỏ giọt lưu thủy tế tầm dai tạc cách trì nhi chiêu cách nguyệt nhi đến, họ đóng tần lay động, hà cử tan quay xe. Dòng suối chảy quanh rừng trúc xanh biếc, vần quanh đá thái hồ được xây thành núi giả. Viên thiên giã mặt trường bào đơn giản bằng lùa mùa trắng bên trên không có thêu hoa văn gì, tóc chỉ được buộc sơ lại, còn có vài sợi xõa trên đầu vai. Hắn đang ngồi trên ghế thái sư dưới rừng trúc, ưu nhã pha trà. Trúc xanh suối trong, gió thổi vi vu, một thân áo trắng đơn giản cùng tóc đen càng làm nổi bật vẻ tuấn giật thanh lãng cao quý lịch sự của hắn. Không cảnh yên tĩnh lại đẹp đẽ. Làm cho Lâm Tiểu Trúc đi sau viên thập không khỏi ngẩn người, cảm khái trong lòng. họ Thủy đúng là họ Thủy, nếu để tiểu cô nương nào nhìn thấy hắn như vậy, không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 26 Đấu Pháp Thấy họ Thủy không nhanh không chầm châm trà, Lâm Tiểu Trúc cũng không gấp. Sắc đẹp trước mặt cũng là một loại cảnh đẹp ý vui, còn được xem miễn phí đương nhiên là phải hào hào thưởng thức rồi. Chẳng những không cần trả tiền mà Mỹ Nam còn phải đưa tiền cho mình nha, nghĩ tới đây nàng lại thấy đời đẹp như mơ chậm rãi uống xong ly trà, viên thiên giã lúc này mới quay sang, nhìn thấy lâm tiểu trúc, khóe miệng vỉnh lên, ngươi đã đến rồi. Vô nghĩa chẳng phải vơ, u, v, quy, quy, rồi viên thập đáp vào báo với ngươi sao. Lâm Tiểu Trúc âm thầm xem thường nhưng ngoài mặt vẫn cung kính hành lễ, ra mắt công tử. Đòi nợ thì phải ra vẻ đáng thương mới được, đây là biện pháp trước giờ vẫn rất hiệu quả. Viên Thiên Giá Thực Vương U V Quy Quy, lòng với thái độ của nàng quả nhiên là đã học qua quy củ, lễ nghi cũng rất thành thục, Lâm Tiểu Trúc lại âm thầm xem thường, không để ý hắn, được rồi đứng lên đi. Viên thiên giã cũng không gây khó dễ cho nàng thấy Lâm Tiểu Trúc đứng thẳng người, hắn xoay sang chỗ khác, lại rót cho mình ly trà. Đây là Hoàng Sơn Mao Phong, dùng nước suối của Hoàng Sơn pha chế, tư vị thuần cam, hương khí như lan. Ngươi có muốn thử một ly không? Tả công tử, ta không khát. Lâm Tiểu Trúc trả lời rất có thứ tự. Phốc. Viên thiên giã phun ngụm trà vơ u, v, quy quy, mới vào miệng. Viên thập vội vàng tiến lên. Viên thiên giã khoát tay với hắn rồi lấy ra một cái khăn tay màu trắng, lau nước trà dính trên vạt áo, cười nói, ta quên, ngươi không biết phẩm trà. Nói xong lại mỉm cười thanh âm réo rắt như tiếng nước suối, như xuân phong phất qua huyền cầm cực kỳ êm tay. Lần thứ ba lâm tiểu trúc âm thần xem thường hắn. Nàng không biết phẩm trà. Kiểm trước nàng sống dưới chân núi Hoàng Sơn ngày nào mà chả uống trà kiếp trước gia gia của nàng là người thích học đòi văn vẻ buộc nàng phải nghiên cứu về trà sao nàng lại không hiểu nàng chỉ cảm thấy nếu nàng cùng viên thiên giá đàm đạo về trà hắn sẽ bị dọa đến chết khiếp a mà làm người phải phúc hậu không thể dọa người cho nên nàng nhìn thấy lâm tiểu trúc cục mắt xuống đôi lông mi dài như cánh quạt hai má phúng phính cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên tựa hồ không phục Viên thiên giá bật cười cõi viên thập, lấy một cái chén đến đây châm cho Lâm Tiểu Trúc một ly trà. Ta nhớ nha đầu kia đối với mấy chuyện vui chơi giải trí rất có hứng thú, có lẽ đối với trà cũng có thể biết một hai điều. Lâm Tiểu Trúc nghe hắn chế nhạo như vậy, ngẩng đầu lên cười tủm tìm đáp lại. Sao có thể chứ, Tiểu Trúc ở phương diện này dù có thúc ngựa vẫn kém công tử a. viên thập đang định đáp ứng, nghe Lâm Tiểu Trúc nói vậy liền dừng tay xoay người rồi nhanh chóng chạy vào trong phòng. Nhìn bóng dáng Viên Thập run run, rõ ràng là đang cố nhịn cười, Viên Thiên Giã liếc mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc, sắc mặt trầm xuống, lớn mật dám trêu chọc bản công tử, Lâm Tiểu Trúc mờ mịt ngẩng đầu, Cao mày suy nghĩ, khiên tốn nói, xin hỏi công tử trêu chọc là thế nào. Thấy Viên Thiên Giã xấu hổ ho nhẹ một tiếng quay đầu đi làm bộ uống trà, không để ý tới mình lâm tiểu trúc vẫn không buông tha cho hắn công tử ngài có thể dạy ta không rốt cuộc trêu chọc là thế nào trương phu tử nói muốn biết thì phải hỏi muốn giỏi thì phải học a nếu giải thích cho nàng chẳng phải nói nàng trêu chọc mình sao viên thiên giã buồn bực khoát tay quên đi người không biết không có tội chuyện này sẽ không truy cứu ngươi nữa cảm ơn công tử khoan dung Lâm tiểu trúc rất lễ phép vén áo thi lễ, ngẩng đầu ra vẻ nhỏ giọng lẩm bẩm Trở về phải hỏi trương phu tử. Khủ, khủ, khủ, khủ. Viên thiên giá đang uống trà bỗng sung bị nghẹn công tử, công tử ngày không có việc gì chứ. Viên thập cầm cây ly trà vội vàng từ trong phòng chạy ra, sắc mặt khẩn trương, không có việc gì, sặc. Viên thiên giá ho đến sắc mặt ửng hồng, khuôn mặt càng thêm tuấn mỹ. Hòa thủy đúng là hòa thủy không phải đẹp bình thường a. Đầu sỏ lâm tiểu trúc vẫn nhàn nhã thưởng thức sắc đẹp viên thập thấy viên thiên giá chỉ ho vài tiếng rồi bình ổn lại thì thở dài một hơi nhẹ nhõm, rót một ly trà đưa cho lâm tiểu trúc cảm ơn. Lâm tiểu trúc lễ phép cảm ơn, ngưỡng cổ uống sạch ly trà. Thấy lâm tiểu trúc uống như thế, viên thiên giá vơ u, v, quy quy mới bình ổn lại muốn ho khan từ nào. Viên Thập thấy bộ dáng buồn bực của công tử, cố nén cười hỏi, "Ăn, Lâm tiểu trúc chép chép miệng, mãnh liệt gật đầu một cái, nói rất hùng hồn, "Uống nong ngon như thế nào." Viên Thập vụng trộm liếc công tử một cái, thấy sắc mặt hắn tốt hơn thì hỏi tiếp, "Ngon như thế nào thì ta không thể nói rõ." Lâm tiểu trúc nhíu mày, "Có điều có một khuyến điểm, a Lúc này ngay cả viên thập cũng giật mình thật sự có thể nói được một hai điều sao. Nhìn công tử hưng chí bừng nhìn lâm tiểu trúc, hắn lại hỏi khuyết điểm gì? Chính là quá ít. Lâm tiểu trúc trả lời cực rõ ràng còn gật đầu một cách để hỗ trợ. Khù khù khù. Viên thiên giá lại ho khan công tử, công tử có cần lấy nước cho ngài uống không? Viên thập chưa từng thấy viên thiên giá kinh ngạc như vậy, cố nén cười kích động hỏi. Không cần. Viên tiên giã khoát tay, lơ đãng nhìn Lâm Tiểu Trúc đang tùm tỉm cười trong mắt chợt lóe qua sự giảo hoạt hắn liền ngẩn người, như mày nghĩ nghĩ trong lòng lại nảy sinh cảm giác quái gì. Hắn uống một ngụm trà, bình ngủn ho khan, phất phất tay, mắt cũng không nâng nói. Được rồi, ngươi trở về đi. Lâm Tiểu Trúc sưởng sốt, tươi cười cưng cứng, khẽ nhích miệng, đứng yên không nhúc nhích gì thế. Còn việc gì sao? Viên thiên giã tà nghệ liếc nàng công tử gọi ta đến, không phải chỉ để cho ta uống một ly trà chứ? Đúng là chỉ muốn cho ngươi uống một ly trà, tới lượt viên thiên giã cười tủm tỉm cứ tưởng ngươi là người thích ăn uống, với trà cũng sẽ có kiến thức một chút, ai ngờ ngươi lại chẳng biết gì. Đáng tiếc, đáng tiếc, đồ keo kiệt. Chẳng qua chỉ án chỉ trêu chọc hắn hai câu, hắn đã nhanh chóng trả đũa. Lâm Tiểu Trúc thầm mắng quyết định đối với loại gheo kiệt này thì nên nói thẳng ra công tử là quý nhân hay quên nên làm hạ nhân Tiểu Trúc có nghĩa vụ nhắc nhở ngài một chút. Công tử đã đáp ứng lấy Tiểu Trúc làm mồi, sau khi bắt được kẻ trộm sẽ cho Tiểu Trúc 100 văn tiền nhưng đến nay vẫn chưa thấy công tử đưa. 100 văn tiền đối với công tử không tính là gì nhưng công tử sẽ không vì 100 văn tiền mà không cần danh dự đúng không. Hai người giao phong cũng không chỉ một hai lần nhưng viên thiên giá không ngờ lâm tiểu trúc lại lớn gan như vậy, dám quang minh chính đại đòi tiền hắn còn vòng vo để chèn ép hắn. Nếu không đưa cho nàng một trăm văn tiền, hắn chẳng phải trở thành tiểu nhân thất hứa hay sao? Nhà đầu này, lá gan cũng thật lớn a Lớn mật! Sao dám nói chuyện như vậy? Viên thập ở bên kịch xem kịch nhưng vẫn không quên chức trách của mình. Hợp thời ở trách một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc cũng không phải dạng vương u, v, quy, quy, liếc mắt đáp lại hắn, viên thập đại ca, ta vương u, v, quy, quy, rồi đã nói gì sai. Chẳng lẽ công tử vì một trăm văn tiền mà không cần danh dự sao? Ai? Viên thập nghẹn họng quay đầu vùng trộm nhìn viên thiên giả thấy hắn sắc mặt vẫn như cũ, không có ý trách mình, lúc này mới yên lòng. Nhưng hắn vơ, u, v, uy, uy, thả lỏng tâm tư đã nghe viên thiên giã gọi, viên thập, làm cho hắn suýt chút nữa nhảy dựng lên, vội đáp, dạ, đem tiền này đưa cho lâm tiểu trúc, viên thiên giã nói xong đưa tay lục lọi trong người hồi lâu mới lấy ra một sâu tiền đồng đặt vào tay viên thập. Viên thập cũng biết khi công tử trừng phạt sẽ không có nương tay, cứ thấy đại quản sự viên lâm giờ phải đi dọn nhà vệ sinh là biết nên tiếp nhận tiền cũng không dám đếm lại, vội đưa cho lâm tiểu trúc. Lâm tiểu trúc không chút khách khí nhận lấy tiền, ngẩng đầu nói với thiên viên giá công tử hình như chưa đủ số, thiếu bao nhiêu. Viên thiên giá biểu tình thản nhiên, ánh mắt lại thâm u. Lâm tiểu trúc đếm lại một lần rồi lại thêm lần nữa. Sau đó ngẩng đầu suy nghĩ hồi lâu mới nói còn thiếu 25 văn tiền. Phúc! Viên thiên giã lần thứ hai phun trà ra khỏi miệng. nha đầu này, nàng thực sự đếm hay là giả đỏ? Rõ ràng là đưa cho nàng 80 văn tiền, nàng lại nói thêm năm cái còn lần trước. Hình như cũng là nói thêm một cái. Viên thập nhìn bộ xiêm y màu trắng của viên thiên giã mà bi ai. Công tử đáng thương a bình thường thích quần áo màu lam, hôm nay vất vả lắm mới chịu mặc một bộ màu trắng, cuối cùng lại bị hủy trong tay lâm tiểu trúc. Lần sau phải khuyên công tử mặc màu nâu mới được, như vậy không sợ nước trà làm bẩn. Dù sao siêm y cũng đã bị bẩn, viên thiên giã cũng không thèm lau nữa. Đặt ly trà xuống, lấy khăn lau khô tay, khôi phục biểu tình thản nhiên, sai rồi, chỉ thiếu 20 văn tiền thôi. Nói xong ném khăn lên trên bàn đưa mắt xem xét Lâm Tiểu Trúc Hôm nay trên người bản công tử chỉ còn bạc Không còn tiền đồng thiếu ngươi 20 cái Lần sau lại cho Lâm Tiểu Trúc chừng mắt nhìn viên thiên giã Cái gì mà thiếu 20 cái Cái gì mà chỉ có bạc không có tiền đồng Kêu nàng đến lại không chuẩn bị đủ Lừa ai chứ Nhưng đối mặt với người có khuôn mặt thần tiên nhưng tâm hồn vô lại Hơn nữa còn bị hắn giữ khế ước bán thân, muốn phân rõ phải trái cũng không thể nào. Nàng trước trước mắt tươi cười ngọt ngào, không sao công tử khi nào có tiền lại cho tiểu trúc là được, có điều số lượng thực sự không đúng. Tuy rằng tiền đối với công tử thêm vài đồng hay bớt vài đồng cũng không sao, nhưng tính thiếu cho tiểu trúc vẫn là không tốt. Người khác không biết còn tưởng công tử chơi xấu, muốn ăn chặn mấy văn tiền. Như vậy lát nữa ta về, nhờ mọi người đếm dùm, có điều các nàng cũng giống ta cũng không biết có thể đếm chính xác không. Hoặc là đợi mai quản sự hay nguyễn giáo tập rảnh, ta sẽ nhờ các nàng đếm dùm, ngày mai có thể hồi âm cho công tử. Đến lúc đó ta lại hỏi trương phu tử trên chọc là thế nào rồi nói lại cho công tử nghe. Công tử thấy có được không? Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 27 Nguyên nhân Viên thiên giả mặt đen như đít nồi Nếu để cho nàng làm như vậy chẳng khác nào thông báo cho Toàn Sơn Trang biết Hình tượng ông tử nho nhã mà hắn khổ tâm duy trì bao lâu nay chẳng lẽ sẽ bị hủy như áo bào trắng này sao nha đầu này Hắn đã biết là không phải dễ chọc nhưng không ngờ nàng có thể phản kích nhanh lại độc như vậy. Thú vị, thú vị, thật thú vị. Thấy viên thiên giá rốt cuộc cũng thu lại biểu tình bình tĩnh, Lâm Tiểu Trúc cảm thấy khoái trá vô cùng. Hừ, Tiểu Hồ Ly, muốn đâu với ta? Không có cửa đâu, mau ngoan ngoán nhận thua đi. Có điều dù là như thế, nàng không thể không thừa nhận Tiểu Hồ Ly này vẫn rất đáng yêu. Nếu hắn không khoan dung, nàng sao có thể bảo gan như vậy? Hai người giao phong cũng chính là thăm dò lẫn nhau. Hắn muốn thử năng lực và sự can đảm của nàng còn nàng thăm dò sự khoan dung và điểm giới hạn của hắn. Đến lúc này, nàng không biết biểu hiện của mình có làm hắn vơ u, vê, quy quy, lòng hay không nhưng nàng lại rất hài lòng với biểu hiện của hắn. Một chủ tử dễ dàng tha thứ cho một hạ nhân dám uy hiếp mình. Nàng không nghĩ vì nàng đặc biệt mà chẳng qua viên thiên giá là một người độ lượng. Có một chủ tử độ lượng cũng là may mắn của hạ nhân. Không cần phiền toái như vậy, viên thiên giá quay sang nói với viên thập đi tìm bất cứ ai mượn đỡ 30 văn tiền đi. Khù khù! Lâm Tiểu Trúc lo nhẹ công tử như vậy không ổn. Nếu có người biết công tử mượn hạ nhân 30 văn tiền, vậy chẳng phải mất hết thể diện sao? Hơn nữa dù mượn được, ta vẫn chưa đếm lại kỹ, cũng không dám nhận 30 văn tiền của công tử đâu, viên thiên giá làm gì có chuyện mượn tiền. Thiếu 20 văn tiền chẳng qua là muốn thử lâm tiểu trúc, xem sự khôn khéo và can đảm của nàng mà thôi. Và lại nói như vậy cũng là cấp cho mình bậc thang để đi xuống nhưng lại bị lâm tiểu trúc chặn hỏng, 30 văn tiền này cũng không thể mượn được nữa rồi. Viên thập nhận được áng chỉ của công tử vội nói công tử khi tiểu nhân thu dọn cho ngài hình như có phát hiện một ít tiền đồng ở trong góc. Ngài đợi một chút để ta đi tìm thử xem, nói xong nhanh chân chạy vào phòng. chốc lát sau đã mang theo một đống tiền đồng, lâm tiểu trúc nhìn qua thấy có khoảng 5, 60 đồng. Viên thiên Giã nhìn về phía lâm tiểu trúc bảo đưa cho nàng đi. a lâm tiểu trúc mở to hai mắt xem ra. Không chỉ có ba mươi văn tiền công tử, ngài cho ta hết sao? Phần còn dư thưởng cho ngươi, viên thiên giá thản nhiên nói tiểu trúc tạ công tử thưởng, lâm tiểu trúc vui vẻ nói. Có tiền không lấy thì là kẻ ngốc rồi. Tiền này cũng chính là hàn phí, nếu nàng không lấy, viên thiên giá sẽ nghĩ nàng sẽ đem chuyện hôm nay nói ra, cho nên để cho hắn yên tâm tiền này nàng càng phải lấy. Nàng quả thực rất thiện lương nha quả nhiên thấy lâm tiểu trúc nhận tiền viên thiên giã còn lo lắng sẵn dò chuyện hôm nay không được nói với người khác cái gì là trêu chọc cũng không phải là từ hay lo gì không cần hỏi lại dạ lâm tiểu trúc chiếm được tiện nghi là tiền ngoan ngoãn hơn có điều vẫn phải tính thêm lời tức cho nên nàng cất tiền xong cung kính nói tiểu trúc còn có một thỉnh cầu mong công tử đám ứng nha đầu này thực biết đánh sán tùy côn a Viên thiên giá liếc nàng, nói, tuy nói ta trời sinh thể hàn, luyện công không đem lại hiệu quả nhưng dù thế nào cũng nên thử một lần mới biết được. Cho nên thỉnh công tử cho phép ta cùng luyện võ với mọi người, về chuyện dọn dẹp nhà vệ sinh quét sân. Ta đã hỏi thăm, được biết những việc đó là do hạ dịch làm. Ta cũng không có phạm lỗi. Hiện tại không chỉ tước đoạt cơ hội luyện công của ta còn bắt ta dọn nhà vệ sinh trong lòng tiểu trúc không phục. Cho nên khẩn cầu công tử cho phép ta được luyện công cùng mọi người. Không được, viên thiên giá không cần suy nghĩ đã từ chối. Với thể chất của ngươi, dù luyện 18 năm cũng là công cốc, khan cần làm chuyện vô ích. Mà sơn trang của ta cũng không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi. Ngươi không thể luyện công, sau này không thể thành người hữu dụng cho ta dùng. Vậy thì phải làm việc khác, còn đó là việc gì thì do công tử ta quyết định, ngươi không thể lựa chọn, thấy Lâm Tiểu Trúc còn muốn cãi lại, hắn trầm mặt nói, cứ vậy mà làm đi, nói xong ra hiệu cho viên thập rồi lại bổ sung, đúng rồi, khuyên ngươi một câu tiền giấu trong tường gạch cũng không phải là an toàn nhất, ngươi nên giữ cho kỹ đừng có đánh mất rồi lại tìm công tử ta khóc lóc, Lâm Tiểu Trúc há hốc mồm. Dung mình một cái, trong sơn trang này có chuyện gì mà viên thiên giã không biết không? Thấy lâm tiểu trúc đáp ra khỏi cửa, viên thập nhìn theo bóng dáng của mình, không biết công tử đang nghĩ gì, há miệng thở dốc muốn nói mà lại không dám, muốn nói gì? Viên thiên giã bỗng nhiên hỏi viên thập giật mình. Hắn rõ ràng là đứng sau lưng công tử, sao công tử biết hắn muốn nói chuyện? Công tử thật giống như có trăm tai nhìn mắt, bất kỳ việc gì hắn cũng biết. Tiểu nhân ngu dốt không biết vì sao công tử liên tiếp ở trước mặt mọi người gọi Lâm Tiểu Trúc đến. Ngày không thấy ánh mắt gen tỉ của mấy nữ hài tử kia đâu. Lâm Tiểu Trúc tuy thông minh, lá gan cũng lớn nhưng dù sao thân hình gầy yếu, lại không có võ công đám con gái mà dở trò thì nàng sẽ rất thảm, sao? Thương hương tiếc ngọc a Viên thiên giá tựa tiếu phi tiếu hỏi công tử. Viên thập mặt đỏ lên. Viên thiên ngẩng đầu nhìn đám mây trắng xóa nơi chân trời. Hồi lâu mới nói một ngọn đèn. Nếu nhỏ một giọt nước vào thì sẽ thế nào? Tất nhiên là sẽ nổ. Viên thập đáp cũng hiểu được ý tứ của công tử. Tuy hắn mới được chọn hầu hạ công tử không lâu. Nhưng ở sơn trang này cũng coi như là lão đệ tử. Cũng có thể nói là sư huyên của lâm tiểu trúc. Nhớ khi bọn họ mới tới Sơn Trang cũng hay có mâu thuẫn với nhau, cho nên cũng hiểu được mấy vụ tranh cãi của đám con gái trong hai ngày qua. Sao? Nghĩ ra rồi. Viên thiên giã tuy ngồi trước viên thập nhưng lưng như có mắt, vẫn biết hắn đã suy nghĩ gì cũng không hiểu nhiều lắm. Viên thập thành thật trả lời. Hiện tại hắn biết mình cũng là một giọt nước. Nếu không phải thích hắn lắm mồm nhưng vẫn biết chừng mực, biết cái gì nên nói cái gì không thì hắn sẽ không được lựa chọn đến hầu hạ công tử. Công tử tính tình khoan dung độ lượng lại thông minh tuyệt đỉnh nhìn rõ mọi việc. Mỗi một lời nói, mỗi một hành động luôn thâm thúy sâu sắc, là người đi một bước tính mười bước. Có thể hầu hạ một người như vậy là vinh hạnh của hắn đồng thời cũng là hắn luôn nơm nớp lo sợ, sợ mình nhất thời không lính ngộ ra sẽ làm sai chuyện nhưng công tử luôn kiên nhẫn dạy hắn làm cho hắn không nên sợ không biết thì cứ hỏi mỗi một người đều có rất nhiều tính cách có người thoạt nhìn ôn thuận nhưng khi cố chấp lại làm người ta đau đầu có người nhìn rất thuần lương nhưng đến lúc quan trọng có khả năng sẽ bán đứng ngươi những người chúng ta vơm u VNQQ quy quy, tuyển liền được đưa đến Sơn Trang đối với hoàn cảnh mới và chủ tử mới đều sợ hãi, cho nên nên sẽ che giấu bản chất của mình thực sâu, luôn biểu hiện kính cẩn và bình tĩnh. Nếu cứ như vậy, một hai năm chúng ta cũng không thể nhìn ra bản chất của bọn họ chi bằng cho thêm một chút nước, làm cho ngọn lửa bạo phát, đem tất cả những gì lắng đọng phơi bày ra hết, khi đó sẽ gieo rõ bản chất của từng người cũng biết ai đáng tin dùng. Nếu không, sai bọn họ đi làm nhiệm vụ sẽ chỉ có một con đường chết. Biết vì ký. Chuyện được chia sẻ tại website hai mươi 28 Vào phòng bíp. Viên thập nghĩ nghĩ chỉnh trọng gật gật đầu. Lại khó hiểu hỏi. Nhưng vì sao lại chọn lâm tiểu trúc? Viên thiên giá cười đâu chỉ có nàng. Ngay cả ta, ngươi cũng là một giọt nước kia. Dừng một chút lại bổ sung, ngươi đừng thấy nàng vóc người gầy yếu, tay chói gà không chặt mà lầm, nha đầu kia rất rượt. Ngay cả ta nàng cũng có thể đối kháng huống chi là người khác, nếu muốn làm cho nàng chịu thiệt, e là nói dễ hơn làm. Hơn nữa người này, ta vẫn nhìn không thấu. Chỉ biết nàng là người lười biếng không bức ép thì nàng vẫn cứ ngoan cố ẩn nấp thật sâu che giấu mình càng kỹ chi bằng bước nàng để nàng làm một giọt nước có vẻ sẽ rất thú vị nhưng ngài nói ra chỗ nàng ta giấu tiền không sợ nàng biết ý đồ của ngài sao ngươi cho là nàng không biết hôm nay làm một cuộc giao dịch ngươi nghĩ là nàng ngô ngốc lớn gan sao nói tới đây viên thiên giã nở nụ cười ta thử nàng nàng cũng thử ta Nếu nàng đã đoán được chi bằng ta nói rõ, làm cho nàng biết sợ hãi, nói xong hắn lại ngẩng đầu nhìn mây trên trời, một tiểu cô nương chưa từng rời khỏi núi sao lại có kiến thức và can đảm như vậy. Ta đã bày trận, xem nàng phá giải thế nào. Viên thập cười nói, trên đời này có một người như công tử thì thêm một lâm tiểu trúc cũng không có gì kỳ lạ, vỗ mông ngựa cũng đúng chỗ a. viên thiên giá liếc mắt nói viên thập đỏ mặt. Ngượng ngùng cười cười, nghĩ nghĩ rồi lại hỏi tiểu nhân không hiểu nữ nhân như Ngô Thái Vân, Lý Linh Nhi tấm lòng hẹp hòi lại háo thắng tranh cường, không chịu nhường người, tâm địa chắc cũng không có gì tốt. Người như vậy sao công tử còn giữ ở lại Sơn Trang có tác dụng gì? Khi hắn ở Sơn Trang học tập đều cùng một chỗ với đám nam hài, ít khi tiếp xúc với con gái cho nên rất có hào cảm với Lâm Tiểu Trúc mà đối với người như Ngô Thái Vân và Lý Linh Nhi lại đặc biệt phản cảm viên thiên giã mỉm cười, thâm ý liếc nhìn viên thập một cái. Nếu hậu trạch quan viên nào đó quá mức bình tĩnh mà chúng ta lại không muốn để nó bình tĩnh thì nên làm thế nào? Cho thêm một giọt nước. Viên thập lập tức trả lời rồi ngay lập tức mở to hai mắt ý công tử là nếu đem nữ nhân xinh đẹp lại thích tranh giành tình nhân như Ngô Thái Vân đưa đến hậu trạch của hắn, làm cho nơi đó gà bay cho sùa, làm cho hắn không còn tinh thần để tập trung vào công việc. Lúc này chúng ta chỉ cần chờ thời cơ tìm ra sơ hở của hắn là có thể đạt được mục đích của mình. Đúng vậy, viên thiên giã chậm rãi rót cho mình một ly trà. Dù là một viên gạch vụn, chỉ cần dùng đúng chỗ cũng có thể trở thành lời khi trí mạng. Tiểu nhân hiểu được, ánh mắt viên thập ngày càng ám công tử, hiện tại cần làm là thăm dò tính cách các nàng, đến lúc cần sẽ sử dụng, nghĩ nghĩ lại nói tiếp, không biết công tử để lâm tiểu trúc dọn nhà vệ sinh là có ý gì. Viên thiên giã không trả lời, chậm rãi uống cạn ly trà, đứng lên nhìn vết nước trà trên áo mình thản nhiên nói thu thập trà cụ đi, nói xong thì đi vào phòng. Lúc này Lâm Tiểu Trúc mang theo 150 văn tiền chán nản quay về phòng. Khi nàng đến cửa sân thì cái mắt đang như trái khổ qua lập tức tươi cười kiếp trước nàng từng đọc được một câu chuyện có một đám người bị lạc trong sa mạc, nhìn thấy cái bình nước chỉ còn lại một nửa. Người bi quan la đầu thở dài, hay chỉ còn nửa bình nước, người lạc quan lại vui vẻ nói, a thật tốt quá, còn đến nửa bình nước nha, có một số việc nhất định sẽ xảy ra thì không thể tránh khỏi, nhưng chuyện gì cũng có hai mặt, là tốt hay xấu đều do mình nghĩ thế nào. Nhất cử nhất động của mình đều bị viên thiên giã nắm rõ làm cho nàng thực không thoải mái, cảm giác như mình bị lột hết quần áo ở trước mặt mọi người nhưng nghĩ lại, nếu mọi chuyện đều bị hắn nắm trong tay, vậy chẳng phải tiền của nàng sẽ càng an toàn sao? Cho dù có ngày nào đó không còn, đó cũng do viên thiên giã cố ý mà thôi, chỉ cần đi tìm hắn là có thể lấy lại tiền. Nghĩ thông suốt, nàng sờ sờ tiền trong tay rồi tươi cười đi vào. Trải qua một ngày học tập cùng nhau, lại biết Lâm Tiểu Trúc là người hòa khí sống lượng cho nên khi nàng tiến vào, không biết ai đó hô lên, Lâm Tiểu Trúc đã trở lại, liền có người nhảy vọt đến chỗ nàng, làm cho nàng bị giật mình, Lâm Tiểu Trúc công tử gọi ngươi đi làm cái gì. Nhìn ánh mắt tò mò của mọi người, Lâm Tiểu Trúc không khỏi cười khổ. Cũng may ánh mắt thiện ý nhiều hơn ven vét, cho nên tâm tình của nàng cũng tốt hơn liền giải thích là công tử gọi nàng đến để nhận biết về hồi giải, khẩu khí rất bình thản còn nói mình không dám ngẩng đầu nhìn công tử cũng không nghe hắn nói gì mọi người thấy không có gì hứng thú cũng dần dần tản ra vương u vi -quy, quy lúc mai quản sự đi tới vỗ vỗ tay nói mọi người nghe đây thời gian nghỉ ngơi có sự thay đổi từ ngày mai giờ học quy củ sẽ đổi sang giờ mùi Giờ thân mọi người tập trung đến phòng bíp, chịu sự an bài của phòng bíp Sau khi làm xong công việc bọn họ giao là được ăn cơm chiều Nghe vậy, mọi người lại bàn tán xôn xao Lâm tiểu trúc nhân cơ hội nhanh chân chạy về phòng ăn cơm theo nàng Sắp xếp thời gian như vậy mới là hợp lý Nếu buổi chiều ăn cơm quá sớm thì tối rất dễ bị đói Hơn nữa ăn cơm chiều xong trời vẫn còn sớm Không có chuyện gì làm thì rất nhàm chán Một đám nữ hài tử ở cùng một chỗ, ngoại trừ nhiều chuyện thì không gì khác nữa, mà tám một hồi rất dễ xảy ra mâu thuẫn. Bây giờ có việc làm thực sự rất tốt. Ngày hôm sau, họp quy củ xong, Nguyễn giáo tập liền đưa các nàng đến phòng bíp giao cho quản sự phòng bíp rồi rời đi. Nhân sự của phòng bíp trong sơn trang rất đơn giản, tổng cộng chỉ có ba người, một quản sự và hai đầu bíp. Quản sự phòng bíp họ tần. Là một nam tử cao gầy chưa đến 30 tuổi, hai gã đầu bếp, một người họ lý, một người họ triệu, đều khoảng 17-18 tuổi. Nếu bốn sáng không quá béo thì cũng dơ sơ quy, quy, u, v, quy, quy, o, cho là soái ca. Tần quản sự là một người nghiêm túc, đối mặt với một đám con gái mà trên mặt không chút tươi cười, nhăn nhó chỉ vào vài người vóc sáng nhỏ gầy nói, ngươi, ngươi, ngươi. Ở trong phòng giúp đỡ rửa rau, cắt thức ăn, còn tất cả đều ra sau núi lượm quỷ đi, mọi người trần chờ một lát rồi cùng đồng thanh đáp, dạ, sau đó ai làm việc nấy? Tiểu Trúc, ta đi đây, Tô Tiểu Thư nói với Lâm Tiểu Trúc một tiếng rồi theo mọi người đi ra sau núi, đi thôi. Lâm Tiểu Trúc vấy vấy tay, vẻ mặt tươi cười. a ha, rốt cuộc có thể đứng trong phòng bếp rồi. Đối với một người thích văn hóa ẩm thực như nàng, cho dù mỹ vị không thể và miệng nhưng nhìn nó được cắt thành đủ loại kiểu dáng, làm cho chúng trở nên thơm ngon, sau đó bỏ vào nồi nấu dẫn đến tỏa ra mùi hương khiến người ta thèm nhỏ rãi cũng là điều thú vị trong cuộc sống. Hơn nữa gần quan được ban lộc những lời này vẫn rất có đạo lý, nếu không hai vị soái ca đầu bếp kia đã không mập như vậy. Biết vị ký Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 29 Gọt bí đao Tần quản sự phân công công việc xong liền đi ra ngoài Ở lại phòng bíp hỗ trợ ngoại trừ Lâm Tiểu Trúc Còn có Chu Ngọc Xuân và ba nữ tử ở phòng bên cạnh Hai người được sai rửa rau muống Chu Ngọc Xuân và Lâm Tiểu Trúc Thì gọt bí đao Xem ra đây là hai món trong bữa cơm chiều nay Lâm tiểu chúc các nàng đến nơi này chỉ mới có hai ngày. Hai ngày qua chủ yếu là ăn cơm tấm, hơn nữa còn rất no đồ ăn thì ngoại trừ tối hôm đầu tiên được ăn mặn còn lại chỉ là thức ăn chay. Cuộc sống cổ đại đương nhiên không thể so với hiện đại, hơn nữa bọn họ chỉ là nô bộc, có thể được ăn cơm tẻ, còn được ăn no thì viên thiên giã cũng coi như là cực phẩm chủ tử rồi. Hơn nữa, thức ăn tuy đều là thực vật nhưng đều rất tươi ngon, tay nghề của hai vị đầu bếp cũng không tệ, thức ăn chay rất ngon. Lượng người ăn cơm nhiều nên riêng bí đao cũng có tới mười mấy cái, nhưng nữ hải tử con nhà nghèo đã quen làm việc nhà nên ba nữ tử nhanh chóng bắt tay vào việc, chốc lát đã gọt xong một cái. Lý đầu bếp nấu cơm triệu đầu bếp dùng bí đao cắt nàng đã gọp xong rửa sạch rồi đen lên thước gỗ cắt làm hai loại bỏ ruột. Rồi chặt thành từng miếng. Đao pháp nhanh như điện. Nhanh đến mức không thể nhìn thấy đồng thế nào. Chỉ thấy chỗ nào đao đi qua. Những miếng bí vuông bước đều nhau liền xuất hiện. Y như dùng máy để cắt. Quả là dân chuyên nghiệp a. Lâm Tiểu Trúc nhìn mà hai mắt tỏa sáng. Đến cổ đại. Điều nàng nuối tiếc nhất chính là không thể học nấu nước. Tuy nàng rất dùng tâm khi nấu ăn. Nhưng dù sao vẫn không phải chuyên nghiệp. Vẫn thấy thiếu thiếu gì đó, cảm thấy nếu được học hành bài bản hương vị nhất định còn ngon hơn. Nhìn không được mở miệng hỏi triệu đại ca, lý đại ca, mấy ngày nay thức ăn chúng ta ăn đều do hai người làm sao. Mùi vị thật ngon, hơn nữa công phu cắt bí đao của triệu đại ca thật cao siêu. Các ngươi học từ đâu vậy? Được người ta tán dương, sung bái, hai đầu bếp đương nhiên rất cao hứng. Triệu hổ cười nói, các ngươi thích đồ ăn chúng ta nấu là tốt rồi, còn về chủ nghệ là học ở ngay sơn trang này, thật sự. Bí đao trong tay Lâm Tiểu Trúc suyết chút nữa lăn đến dưới chân Chu Ngọc Xuân cũng không để ý, vội vàng hỏi, chúng ta có thể học không? Triệu hổ ngừng tay, liếc mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc lắc đầu, các ngươi học viết chữ và quy củ xong có thể học các loại kỹ năng có điều chủ nghệ lại không dạy cho nữ tử, nghe nửa câu trước. Lâm Tiểu Trúc trong lòng mừng rỡ, nghe nửa câu sau thì chưng hưởng, vì sao? Triệu hổ cúi đầu tiếp tục cắt bí đao, không biết, nhưng lúc đó chúng ta có 15 người học nấu ăn mà không có ai là nữ cả, vậy nữ hài tử học kỹ năng gì? Triệu hổ lại lắc đầu, không rõ. Lâm Tiểu Trúc nhớ lúc mới tới, ngoại trừ ngày đầu tiên viên thiên giá triệu tập, nàng có nhìn thấy các nam hài thì từ đó đến nay không còn gặp lại. Liền biết triệu hổ không có nói sai Bởi vì không có tiếp xúc Nên nàng không biết các nam hài học gì Và ngược lại bọn họ cũng vậy Nghĩ nghĩ nàng lại hỏi Vậy sau khi các ngươi học chữ Và quy củ xong Các quản sự chỉ định các ngươi học nấu ăn Hay tự nguyện ghi danh Ta là tự nguyện Hắn Triệu hổ chỉ chỉ lý duy trụ Do các quản sự chỉ định Lý đại ca Vì sao lúc đó ngươi không muốn học nấu ăn lâm tiểu trúc vội vàng chuyển sang hỏi lý su Chủ đang nấu cơm đây là chuyện của đàn bà ta là một nam tử hán đại trưởng phu làm chuyện này thật mất mặt lý suy Chủ không ngẩng đầu lên lạnh lùng nói lý suy Chủ, ngươi mới nói gì thanh âm nghiêm khắc từ ngoài cửa truyền đến lâm tiểu trúc ngẩng đầu thì thấy tần quản sự hắn chừng to hai mắt nhìn lý suy trụ vẻ mặt chỉ tiếc xen sắt không thành thép Thấy Lâm Tiểu Trúc đang nhìn hắn liền hỏi, bí đao đã gọp xong rồi sao? Mau làm việc đi, Lâm Tiểu Trúc vội quý đầu cầm bí đao dưới chân Chu Ngọc Xuân lên tiếp tục gọp. Tần quản sự nhăn nhó ôm một cái ghi đưa cho Lý Duy Trụ thanh âm hòa hoãn hơn. Đây là thức ăn mới là công tử mua ở ngoài về, ngươi mau nghiên cứu xem nên chế biến thế nào mới ngon, vơ, u, v, quy, quy. Rồi tần quản sự quát lên làm cho áp khí trong phòng bíp xuống thấp. Chu Ngọc Xuân ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Lâm Tiểu Trúc dù lá gan lớn lại rất hiếu kỳ cũng không dám ho he. Chỉ ngẩng đầu nhìn xem thứ gì ở trong kia mà được cho là mới lạ. Đây là cái gì? Triệu hổ như không sợ tần quản sự. Ngừng tay cắt bí chạy tới nhìn nhìn. Còn dùng ngón tay cầm lên một cái cẩn thận xem xét. Lâm Tiểu Trúc vội ngẩng đầu nhìn cho kỹ. Mắt của nàng rất tốt, dù cách xa cũng thấy cái thứ triệu hổ tầm trên tay. Thì ra là đậu phồng cũng đâu có gì đáng ngạc nhiên. Nghĩ tới lời của tần quản sự, lâm tiểu trúc tò mò nhìn hắn công tử nói cái này là đậu phồng. Từ hải ngoại truyền tới tần quản sự đưa tay tách một hạt đậu phồng, rồi đưa cho triệu hổ và lý duy trụ mỗi người một hạt. Nét mặt vẫn nhăn nhó nhưng áng mắt lại ôn nhu hơn nhiều. Lâm tiểu trúc nhíu mày. Đây rốt cuộc là thời đại gì? Nàng nhớ rõ Trung Quốc có nhiều địa phương trồng đậu phộng nhưng tới cuối thời Minh đầu thời Thanh mới từ Nam Mỹ truyền vào và phát triển mạnh mẽ. Chẳng lẽ nàng thực sự đang ở Thanh Triều? Tần quản sự lại nói. Nghe nói thứ này có thể ăn sống còn chế biến món ăn thế nào cho ngon thì không biết. Hai ngươi thử thử xem, nói xong xoay người đi ra cửa, ta đi nấu cơm cho công tử thứ này trước cứ để đó. Làm cơm xong xuôi rồi hãy tính thoáng nhìn Lâm Tiểu Trúc đang xứng sờ, mặt hắn lại nhăn như trái khổ qua, dừng bước nhìn chằm chằm nàng cho đến khi Lâm Tiểu Trúc phục hồi tinh thần, nhanh tay gọt bí đao, hắn mới rời đi, hô, Lâm Tiểu Trúc thở ra một hơi. Tần quản sự không biết bị cái gì đà kích mà tính tình cổ quái như thế, thứ này truyền từ hải ngoại vào, rất quý giá. Vẫn nên thử nhiều lần mới được triệu hổ sẵn dò lý suy trụ rồi xoay người tiếp tục cắt bí đao. Lý suy trụ cầm cái ghi ngây ngốc một hồi mới đi đến kéo ngăn tủ ở góc bếp ra, bỏ đậu phồng vào đó rồi đóng lại, sau đó bắt đầu nấu cơm. Xem ra hắn mới là người có chủ nghề tốt nhất trong hai người, nếu không đã không để cho hắn thử trước. Triệu hổ làm nóng chảo cho dầu vào. Sau đó mới bỏ bí đao đã được cắt thành khối vào, đảo sơ vài cái, nêm muối, giấm chua, lại đảo đều sau đó múc khỏi nồi cho vào bồn. Động tác của lý suy chủ lưu loát sinh động như mây bay nước chảy, nhất thời trong phòng bíp tràn ngập hương vị bí đao ngọt nhẹ. Sau khi xào xong rau muống, hắn lại chiên một chảo trứng gà, lúc này một bà tử từ ngoài tiến vào cười nói cơm chiều đã xong hết chưa? Xong hết rồi. Vương bà lấy đi triệu hổ đã sớm ngừng cắt bí, giúp đỡ Lý suy chủ chuẩn bị thức ăn, thấy vương bà đi vào, hai người liền sách một dùng chứa đồ ăn đi ra ngoài. Đợi khi vương bà đấy xe đi triệu hổ nhìn thấy ngoài cửa không có ai liền như làm ảo thuật mà lấy dưới gầm ra một mam bí đao cười cười nói với lâm tiểu trúc đến nếm thử tay nghề của Lý đại ca các ngươi đi, Lý suy chủ chừng mắt nhìn hắn, không tán thành nói nếu để tần quản sự biết ngươi chắc chắn sẽ bị mắng chỉ là mấy miếng đồ ăn thôi mà khi chúng ta học nấu ăn cũng vậy thôi triệu hổ không cho là đúng v u v q q rồi khi lý suy trụ xào rau hắn thấy mấy nữ tử này đều âm thầm nuốt nước miếng lại nhớ tới muội mùi ở nhà đát vài năm không gặp liền mềm lòng trứng trên dành cho các quản sự thì hắn không dám gơ -i u v q q lại nhưng mấy miếng bí đao thì vẫn có khả năng. lúc ăn cơm chiều cũng sẽ được ăn bí đao này nhưng ăn vụng lúc nào cũng ngon hơn. mấy nữ nhân hưng phấn hẳn lên nhận lấy chiếc đũa từ tay triệu hổ túm lại ăn. không biết có phải vì xuyên qua nửa năm thường xuyên bị đói hay không mà lâm tiểu trúc kiếp trước ăn vô số bí đao lại chưa từng thấy nó ngon đến thế. Dấm chua được bỏ vào sớm cho nên khi bí đao chưa bị nấu nhuyễn đã thấm vị dấm ăn vào thanh thúy ngon miệng, vị ngọt của bí kết hợp với vị chua của dấm, độ lửa lại thích hợp cho nên miếng bí không cứng cũng không quá mềm, càng ăn càng kích thích vị giác, cứ muốn ăn mãi không ngừng. Lâm Tiểu Trúc ngưỡng mộ nhìn Lý Duy Trụ, đang tính khen ngợi thì ngoài cửa vang lên thanh âm, các ngươi đang ăn cái gì?